Buồn ngủ lắm anh em ạ Ngồi tưởng tượng ngồi Cả mấy tiếng đồng hồ ấy mắt mỏi lắm Mời mọi người nghe chuyện nha Nhất điểm vĩnh hằng Tập 288 Về phần nguyên yêu tử Thương tế quán ngược lại không nặng Thật ra truyệt tuyệt đại đa số thần thông Đã bị phệ linh thượng nhân tranh cướp Ngăn cản Nhưng đến lúc này Nếu như Nguyên Yêu Tử còn không rõ được suy nghĩ của Phệ Linh Thượng Nhân Hắn lại sống quần Lão Hồ Ly Nguyên Yêu Tử lập tức lại hiểu rõ Đây là Phệ Linh Thượng Nhân Muốn dựa vào trọng thương để miễn đi sự trách phạt của Tàu Hoàng Trên thực tế ý niệm này Cũng là ý nghĩ của Nguyên Yêu Tử Chỉ có điều tu vi của hắn không bằng Phệ Linh Thượng Nhân Bị đối phương giành trước Lúc này trong khi lùi về phía sau Nguyên Yêu Tử cũng vun ra máu tươi Nhưng sau khi án so sánh biết vệ linh thượng nhân Trong lòng thầm kêu khổ Lúc này ở trong khi hắn kêu lên thảm thiết Tay phải dơ lên Giúp cục chủ động hung hăng vỗ mạnh Về phía lòng người của mình Ấm một tiếng Người của Nguyên yêu tử lõm xuống Máu tươi điên cuồng phun ra Toàn thân gã lui về Vệ linh thượng nhân nhìn thấy được Thầy cảnh tượng như vậy Thì cũng phải thán phục Đều là lão hồ ly Vệ linh thượng nhân hư một tiếng Vội vàng thể hiện bộ dạng bị trọng thương Về phần công tôn ủyển nhi Cũng có máu tươi phun ra Nhưng nàng chưa kịp đi nhận thương thế nặng hơn Bạch Tổ Thuần lại ở nơi nào chừng mắt Lúc này cũng hết lớn một tiếng Công tôn ủyển nhi Để mạng lại Bạch Tổ Thuần gầm khẽ Thay đổi phương hướng Lao thẳng đến chỗ công tôn ủyển nhi Đám người cổ thiên quân mắt thế như vậy Không dừng lại Tiếp tục cao thét đi về phía trước Trong lúc công tôn ủyển nhi sừng sốt Bạch Tổ Thuần đã tới gần Vùng tay áo một cái Nhất thời một mảnh sương mù màu đen Quần cuộn tuôn ra, hắn còn sử dụng tốc độ cực nhanh, nhân lúc không có người nào chú ý, vận dụng sương mù màu đen để che đẩy ném một ít khối thịt máu chuối tề về phía Công Tôn Ni Nhi. Mắt Công Tôn Ni Nhi trợn to, sau khi một tay nhận được, Khi tức của nàng chợt cứng lại. Lúc nàng không chậm trễ chút nào, vội vàng thu hồi. Bạch Tố Thuần thầm kêu một tiếng, từ bên trong sương mù màu đen Lui ngược ra ngoài. Công Tôn Uyển Nhi, ta sẽ không để cho ngươi được yên. Nói xong, hắn quay đầu cũng vội vàng lại đuổi theo về phía đám người cổ thiên quân Vậy Linh Thượng Nhân cũng biết nguyên yêu tử Đều đang đặt tâm tư ở trên thương thế của mình Cho nên chưa từng chú ý đến động tác của Bạch Tiểu Thuần Nhưng đám người cổ thiên quân thì lại khác Cho dù có sương mù màu đen che đẩy Nhưng từ hành động kỳ quái của Bạch Tiểu Thuần Bọn họ vẫn nhìn ra được manh mối Lúc này Bạch Tiểu Thuần toàn được đuổi theo sau Lập tức lại chú ý tựa ánh mắt thâm sâu của Tư Mã Vân Hoa Cùng với Linh cửu Nếu như đổi lại thành những người khác Lúc này khó tránh khỏi có chút xấu hổ Nhưng sau khi Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt Vội ho một tiếng Ta xem trọng nàng Cho nàng một khối thịt chốt đấy Khi Bạch Tiểu Thuần vừa trực tiếp mở miệng nói ra như vậy Thì đám người cổ thiên quân đều sừng suốt Đồng thời sau khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Thần sắc mỗi người Lộ ra sự quái gì Người Thật là lợi hại Linh cửu thiên tôn trực tiếp nở nụ cười Cũng chẳng biết tại sao Bạch Tiểu Thuần vừa mở miệng nói như vậy Hắn ngược lại cảm thấy Bạch Tiểu Thuần Cái con người này hình như rất là thú vị Trước kia vì cách nhìn có sự đối lập Cho nên cũng không có chính xác Ngay cả Trần tu cũng cười lắc đầu Trong lòng hắn ít nhiều cũng giống như lưng cừu Cho dù cổ thiên quân Cũng với tư mã vân hoa Cái nhìn cũng có chút đổi mới Quỷ mẫu thiên tôn này Lại còn chưa có đạo lỡ Bạch thiên tôn Chúc ngươi thành công Từ mã vân hòa hò khăn một tiếng, sờ sờ túi đựng đồ của mình, cảm nhận thịt chuốt để bên trong cũng cười nói. Vậy ngươi lại nói sai rồi. Về mặt bạch tiểu thuần gạo nghễ lúc này lao nhanh như tiền bắn, hắn còn không quên hất ống tay áo một cái. Loại chuyện tán gái này là ta am hiểu nhất, không cần phải chúc ta thành công, là chúc nàng thành công mới đúng. Ta ưu tú như vậy, có lực hấp dẫn như vậy, <cười> ta có đôi khi còn thích cả bản thân ta nữa. Bạch Tàu Thuần vừa nói ra lời này Đám người cổ thiên quân lập tức quay đầu lại Tất cả đều trầm mặt Kết thúc trọng tâm câu chuyện Thật sự Bạch đầu Thuần nói ra những lời này Khiến cho bọn họ không biết nên tiếp tục như thế nào Các người Không có tin sao Hừ, Chờ ra ngoài ta cho các người thấy Những lá thư tình trước đây Ta ở trong đại lục thông thiên đã nhận được Quá là nhiều Phải hơn 10 vạn lá thư đấy Bạch Tàu Thuần mắt thấy mọi người không nói Hằng hái lại nhắc tới Dọc đường đi, hắn còn không ngừng nói về những tình cảm mình đã trải qua Ngay cả cổ thiên quân nghe được thì cũng giở khóc giở cười Cảm thấy trong lòng hắn đối với Bạch Tiểu Thuần bất trì bất giác Lại có thể ít đi một chút phản cảm Ở trong lúc Bạch Tiểu Thuần nói khoác cười nói Rất nhanh, lối ra mạng nhện đã lại ở phía xa Nhưng vào lúc này, sau lưng của bọn họ có tiếng gầm thét giận dữ chuyển tới Đám người quảng mục thiên tôn đã lập tập hợp lại cùng truy kích tới đây Mặc dù còn cách một đoạn Nhưng đám người cổ thiên quân tương đối cẩn thận Lúc này bọn họ đều lấy ra một ít đan dược Thậm chí là Linh Kiều còn đưa cho Bạch Tiều Thuần một viên Đây là đan cực nhanh Sau khi ăn vào Trong vòng 3 hơi thở Sẽ có thể phát ra tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần Trả giá tuy bằng lớn Nhưng hôm nay không còn vấn đề gì nữa Linh Kiều nhanh chóng mở miệng Trực tiếp rút vào đan dược Mấy thiên tôn khác cũng như vậy Ánh mắt của Bạch Tiều Thuần lé lên Do bài hiểu rõ của hắn đối với đan dược, hắn đập tức đoán được đan dược này không có độc, vì vậy hắn cũng mở miệng nuốt vào. Chỉ có điều hành động này của quán rơi vào trong mắt của Linh Kiều lại là không giống như vậy. Linh Kiều không biết Bạch Tiêu Thuần hiểu rõ đối với đan dược, chỉ cần cầm ở trong tay liền có thể phán đoán được trình độ. Giờ khắc này ở trong cảm nhận của hắn, Bạch Tiêu Thuần làm như vậy là tín nhiệm đối với mình. Loại tín nhiệm giữa các thiên tôn, khiến cho trong lòng của Linh Kiều cũng xuất hiện một chút dao động. Hắn không nói nhiều Chỉ là nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần gật đầu Theo dược liệu tản ra Tốc độ quán bỗng nhìn bạo phát Bạch Tiểu Thuần cũng lập tức cảm nhận được Sau khi đan dược dung hòa Ở bên trong ẩn chứa bá đạo lực Toàn bộ thân thể giống như là muốn nổ mạch Nóng vô cùng Trong nháy mắt Tốc độ quán cũng chấp mắt vượt qua cực hạn 5 người hóa thành cầu vòng Lấy tốc độ còn nhanh hơn gấp mấy lần so với vừa rồi Trong tiếng đổ lớn gào thét Bọn họ lao thẳng đến nối ra Thậm chí ở bên ngoài lối ra, lúc này ánh mắt của Thánh Hoàng cùng với Tà Hoàng đều sáng lấp đánh nhìn lại. Trong mắt của Thánh Hoàng mang theo niềm vui bất ngờ, sắc mặt của Tà Hoàng cũng không quá âm trầm. Chú ý tới sắc mặt Tà Hoàng, đám người Quảng Mục Thiên Tôn trở nên mù quáng, nhất là Quảng Mục. Hắn thực sự không cam lòng, hắn đã có thể lấy ra một cái ngọc giản màu đen, chợt bóp nát. Theo ngọc giản bị bóp nát, đạo trùng quán cũng bị kích thích, đây là dựa vào trả giá phá hủy một phần đạo trùng của mình. Đổi lấy tốc độ mãnh điệt hơn so với đan cực nhạch Không gian mơ hồ vạn vẹo Toàn thân hắn lại giống như là Đi ở trong thời không Khi đám người Bạch Tiểu Thuần đến lối ra Ở trong mắt hắn lại xông ra Quảng mục Thiên Tôn đã đuổi tới phía sau mọi người Ở trong tiếng xít gào Tay phải của hắn trật rơi lên Trộn về phía Tư Mã Vân Hoa đi ở cuối cùng Hắn không phải là không muốn bắt Bạch Tiểu Thuần Nhưng Bạch Tiểu Thuần thực sự trước mặt Tư Mã Vân Hoa Quảng mục Thiên Tôn lại biết Nếu mình đồng thời đối phó với 5 người Lại tất nhiên sẽ đối mặt với 5 người liên thủ đánh trả Nhưng bây giờ Hắn chỉ nhằm vào một người Ở trong nhai mắt bốn người khác Liền có thể lao ra Dựa theo hiểu biết cùng phán đoán của hắn Khả năng trở lại cứu viện gần như là linh Chỉ là hết lần này tới lần khác Bạch Tầu Thuần ở đây Hoàn toàn không dựa theo ý nghĩa của quảng mục Người khác nhận thức Thịt chúa tề là quan trọng nhất Nhưng Bạch Tầu tuần đã lấy được lợi ích Lúc này hắn muốn chính là có cơ hội Bán một nhân tình ra ngoài hay không Mắt Tư Mã Vân Hoa Bị bàn tay thần thông của Quảng mục bao phủ Thời khắc này sắc mặt của Tư Mã Vân Hoa đột nhiên thay đổi Hắn âm thầm kêu khổ Vì tuyệt vọng Dường như ở trong lòng hắn biết rõ kết quả đã định Càng là hiểu rõ lần này Không chỉ mất đi phần thường Sau khi bị ngăn cản như vậy Sợ là mất hết mặt bởi tào Hoàng Triều Quảng mục Ngươi Tư Mã Vân Hoa giận dữ Trật giống to hơn Nhưng tiếng hô của hắn gần như là vừa truyền ra Ở bên cạnh hắn Một âm thanh giít gào còn muốn mãnh liệt hơn so với bản thân hắn Giống như là gió bão Ngập trời chuyển ra Quảng mục Người dám động tiêu huynh đại tốt của ta Tiếng gào thép này to lớn Kinh thiên động địa Không chỉ khiến cho quảng mục thiên tôn ngẩn ra Ngay cả bản thân tư mã vân hoa Cũng cảm thấy sửng sốt Tiếng giít gào này thực sự là quanh quần ở bên tay hắn Không chỉ có chấn động tám phương Mà còn chấn động tâm thần Rất khoa trương Là những lời nói của tiếng giít gào này Khiến cho bản thân Tư Mã Vân Hoa nghe thấy Cũng cảm giác rất xa lạ Thậm chí trong đầu hắn cũng không có tự chủ được suy nghĩ Mình từ lúc nào trở thành huynh đệ tốt của nước Phương Càng không cần phải nói tới đám người cổ thiên quân Cho dù lúc này tất cả đều đang lao nhanh như tiền bắn Nhưng vẫn bị tiếng giống lớn bất thành lình vang lên Làm cho chấn động tâm thần Trên thực tế Không chỉ là bọn họ Ngay cả Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng ở bên ngoài lối ra Đều đang chú ý mật thiết tới chuyện này Mắt của hai người đều trợt trợn tròn, thậm chí bọn họ cũng có một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Người hô lên những lời này, chính là Bạch Tiểu Thuần. Thịt chúa tệ đối với hắn mà nói, đã gần như là không có bao nhiêu giá trị. Sử dụng cái máu thịt không giá trị này đi đổi một ít giao tình có giá trị. Điều này đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói là kiếm ổn không lỗ. Cho nên trước đó hắn mới có thể phân chia thịt chúa để cho đám người Linh Kiều, còn lên lén cho công tôn Uyển Nhi một khối lớn. Tất cả những điều này cũng làm cho hắn âm thầm đắc ý Hắn cũng cảm nhận được mọi người đối với hắn đã có sự đổi mới Hiện tại tận mắt nhìn thấy được Tư Mã Vân Hoa ở đây Gặp phải nguy hiểm Mặc dù không bị tử vong Chỉ là khi bị Quảng Mục Thiên Tôn ngăn cản Sợ là thịt chuốt để trên người hắn Cũng sẽ bị mất Nhất là ở trước mặt Tà Hoàng cùng với Thánh Hoàng Quảng Mục nhất định sẽ phóng ra tia sáng kỳ dị cường đại Cho dù lần này ở bên trong mạng nhện tranh đoạt thất bại Có thể có công lao hiện tại này Ở trong tay Hắn cũng nhất định sẽ thu được tà hoàng trọng thường Trái lại Từ mã vân hoa Lần này không chỉ mất đi miếng thịt chuối tệ Đã tới gần tay Còn mất đi mặt mũi trả giá rất lớn Tuy rằng không có nguy hiểm tới tính mạng Nhưng thực sự có chút thời gian Bản thân đặt thiên thôn mặt mũi cũng rất quan trọng Tất cả những điều này Đều đang chật lé lên ở Trong đầu của Bạch Tiểu Thuần Hắn lại giống như là sói xám đớn Nhìn thấy được con dê trắng non Hai mắt phát ra ánh sáng nắm đến cơ hội Lúc này trong tiếng giết gào Thân thể hắn đột nhiên đuổi về phía sau Hắn dơ tay phải lên Đại kiếm bắc bạch lại trực tiếp bị hắn nắm ở trong tay Hắn giúp đỡ từ mã vân hoa Hùng hằng chém một cái về phía bàn tay khổng lồ Của quảng bục đang trộm tới Đương nhiên Trong miệng của hắn còn không quên lấy lòng Lúc này nhanh chóng điên cuồng hết lên Từ mã đại ca Người đi trước đi Hai câu này Hành động lần này ra tay lần này Tuy rằng có vẻ nông nổi Nhưng trên thực tế mà nhìn nhận Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có một chút động tác dối trá nào Hắn thực sự không để ý tới sự an nguy của mình Tới giúp đỡ từ Mã Vân Hoa Cũng là thực sự đánh ra toàn lực Toàn tới giúp đỡ từ Mã Vân Hoa ngăn cản Từng cảnh tượng như vậy Cho dù ở trong lòng Tư Mã Vân Hoa Luôn luôn thâm trầm Cũng hiếm thấy một lần độ ra sự xúc động Trong lòng hắn rốt cuộc Dâng lên một loại cảm động Đối với hắn mà nói Rất xa lạ bạch lão Đề. Tâm tình của Tư Mã Vân Hoa Không cách nào có thể hình dung Ở dưới tình huống chất định Sẽ bị mất mặt này Ở trong tình thế này tất nhiên là không có ai có thể tới cứu viện Bạch Tầu Thuần lại xuất hiện Giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi Khiến tâm thần của Tư Mã Vân Hoa chấn động Tất cả những điều này Nói ra thì rất dài dòng Nhưng trên thực tế đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch Căn bản là không được phép Bạch Tầu Thuần cùng với Tư Mã văn Hoa xúc động Cùng quá nhiều ngôn tử Trong phút chốc Hai người đều ra tay Từ người đã bạo phát ra đòn sát thủ mạnh nhất Đối đầu với quảng mục thiên tôn Tiếng nổ lớn Trong nhà mắt ngập trời Chấn động tám phương Dư âm còn giống như là một trận gió bão hung bão khuếch tán ra Từ mã vân hoa mặc dù tu vi không bằng quảng mục Nhưng cũng là thiên tôn từ cách lão luyện Là này hắn còn đánh cực tất cả ra tay Tất nhiên sắc bén Mà bạch tiểu thuần Chẳng những là thiên tôn trung kỳ Còn là thế giới chi bảo Một kiếm hạ xuống Ánh sáng màu xanh lam kinh thiên Cùng với Tư Mã Vân Hoa Rốt cục là nghịch chuyển một đòn phát cuồng này của Quảng Mục Ở trong tiếng nổ lớn Giống như phải hủy thiên diệt địa này từ Mã Vân Hoa vì nhận hơn phân nửa Đứng mũi chịu xào Điên cuồng phun ra máu tươi Ngược còn lõm xuống Nhưng ngay khi hắn gấp, sắp gặp nguy cơ Bạch Tiểu Thuần một kiếm ngăn cản Chém tàn dự âm Đồng thời tay cha hắn còn rơ lên Nắm lấy vai của từ Mã Vân Hoa Kéo mạnh về phía sau một cái à một tiếng Hai người trực tiếp phát ra tiếng nổ Đột nhiên đuôi lại phía sau Trong lòng của tư mã vân hoa cảm động Nhất là nghĩ đến từng cảnh tượng lúc trước Mình nhắm vào bạch tiểu thuần Hắn lần đầu tiên cảm giác được có chút xấu hổ Lúc này trong mắt của hắn lộ ra sự cảm kích Đồng thời Quảng mục bị hai người phát tan thần thông Toàn thân dĩ nhiên là giận dữ Bạch tiểu thuần Người đâm đầu vào chỗ chết Quảng mục mắt thấy miếng thịt béo tới tay Lại bị bạch tiểu thuần phá hoại như vậy Thì trong lòng đầy ủi khuất Mắt hắn đỏ đậm một mảnh Rốt cuộc hung hăng Vỗ một cái vào ngực Hắn công thức đạo trùng của mình Lại bị hao tổn tu vi toàn thân tùy ý bạo phát Tốc độ rốt cục lại tăng cao Hai tay hắn dư lên Lần này vì mục tiêu của hắn Rốt cuộc không phải là tư mã vân hòa nữa Mà chính là Bạch Triều Thuần Vậy xem thử Có người nào tới cứu người hay không Nhưng ngay khi quảng mục ra tay Thì trong nhảy mắt từ mã vân hòa hung hăng cắn rằng Bỗng nhiên ra tay Hắn vẫn làm không được một chuyện Một khắc trước Vừa được Bạch Tiểu Thuần cứu Thì một chấp mắt tiếp theo Lại lập tức bán đối phương đi Nếu như nơi đây chỉ có hai người bọn họ còn tốt Nhưng hôm nay nhiều người nhìn như vậy Từ mã Vân Hoa Hắn vẫn còn mũi mặt Cùng lúc đó Linh cửu Thiên Tôn cùng với Trần Tô đều đang do dự Sau đó bọn họ đột nhiên xoay người Cùng lúc bọn họ Nếu như không ra tay Một khi Bạch Tiểu Thuần cùng Tư Mã Vân Hoa bị ngăn cản Thánh Hoàng nhìn thấy tất cả những chuyện này sau này khó tránh khỏi trong lòng sẽ có tức giận. Mặt khác lúc này mà không đi cứu thì sợ là trong lòng của Tư Mã Vân Hoa cũng sẽ có oán hận. Cổ thiên quân cũng có chút do dự. Hắn thầm than một tiếng cùng với Trần Tô cùng với Linh Cửu gần như đồng thời xoay người lại. Ở trong nhé mắt ra tay ba người chấp mắt để dung hợp cùng Bạch Tiểu Thuần cùng Tư Mã Vân Hoa phản kích hình thành một mảnh thuật pháp gió bão ngập trời chấn áp quảng bục thiên tôn. Tại sao lại có thể như vậy được Quảng Mục Thiên Tôn mở miệng hít sâu một hơi Hắn hiểu những Thiên Tôn của Thánh Hoàng Triều Hắn biết bọn họ nếu không vì lợi ích của mỗi người Có lẽ sẽ còn có thể liên thủ Nhưng ở dưới lợi ích của mỗi người Bọn họ là không có khả năng liên thủ Nhưng hiện tại Cảnh tượng trước mắt này Lại vượt ra khỏi phán đoán của hắn Đối mặt với năm đại Thiên Tôn ra tay Cường hãn giống như Quảng Mục Cũng không có cách nào có thể ngăn cản Trong tiếng nổ lớn Quảng Mục Thiên Tôn phun ra máu tươi Thân thể cũng thiếu chút nữa tàn vỡ Lui về phía sau Không có khoảng mục ngăn cản Bạch Tựu Thuần lập tức nắm đến Tư Mã Vân Hoa Hằng hái quay về Ở giữa ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của Tà Hoàng cùng với Thánh Hoàng 5 người chia làm trước sau Ở trong từng tiếng giết gào phá không Tất cả chạy ra khỏi lỗ thùng mạng nhện Xuất thể ở bên ngoài lối ra Tới nơi này Cho dù là cổ thiên quân cũng thờ phào nhẹ nhõm Trong mắt của Tư Mã Vân Hoa mang theo sự cảm kích Nhìn về phía Bạch Tựu Thuần cúi đầu thật sâu Hắn không nói gì thêm Nhưng sự cảm động trong mắt đã đại biểu nhân tình này Từ mã vân hòa Hắn nhớ kỹ Trong lòng bạch tiểu thuần đắc ý Nhưng hắn lại hiểu biểu hiện ra ngoài Cũng không có một chút đắc ý nào Ngược lại hắn hỏi hắn ân cần Còn cùng đám người liên cửu Nhỏ giọng nói chuyện nữa Về phần tà hoàng cùng với thánh hoàng Một khuôn mặt thâm trầm như sắt Một thần sắc không thể nắm lấy Nhưng lại chưa từng mở miệng Không bao lâu Quảng mục thiên tôn ở bên trong lỗ thùng cũng che ngực Sắc mặt đen tối đến cực hạn Từ bên trong đi ra Sau đó lại là đám người phệ linh thượng nhân Cùng với nguyên yêu tử đều đang có thường thế rất nặng Rất nhanh Tất cả thiên tôn của Tàu Hoàng Triều Tuyệt địa thiên tôn Thông thiên đạo nhân Công tôn Uyển Nhi Đều đang đi ra từng người một Mắt thấy trong thiên tôn của Tàu Hoàng Triều Thiếu đi lão bà Ánh mắt của Tàu Hoàng thoáng ngưng trọng Cho đến khi quảng mục thiên tôn đến ra đạo trùng của bà lão Thì sắc mặt của Tà Hoàng càng ngày càng đen tới bức đáng sợ. Về phần Thánh Hoàng, Lúc này lại thoải mái cười ha ha. Được rồi, Các vị thiên tôn đã cực khổ, Vẫn mong các người lấy ra thu hoạch. Bản Hoàng nói trước, Chỉ cần tham dự, Đều là có cộng lòng. Thánh Hoàng cố nến kích động, Trong mắt mang theo sự chờ mong, Nhìn về phía đám người cổ thiên quân. Cổ thiên quân ho nhẹ một tiếng, Trong lòng cũng rất phấn chấn. Sau khi cất bước đi ra, Hắn vùng tay áo một cái Lấy một khối thịt chúa tể Đặt ở bên một bên Cùng lúc đó Trần Tô, Linh Cửu Thiên Tôn Cùng với Tư Mã Vân Hoa Tất cả đều thi nhau tiến lên Bạch Tiểu Thuần mắt thế như vậy Cũng đi nhanh lên Đồng thời lấy ra thịt chúa tể Từ bên trong túi chữ vật Có lẽ là vì để buồn nôn đắm Thiên Tôn của Tàu Hoàng chiều một chút Cổ Thiên Quân cùng với Linh Cửu Thiên Tôn Lại có thể khâu những phần còn lại của chân tay một chút Tim Bạch Tiểu Thuần vừa nhảy lên Nhưng... Không cách nào có thể ngăn cản Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thềm con rắn mối lớn Bị nhanh chóng khầu ra Cảnh tượng như vậy Khiến trong mắt của Thánh Hoàng cũng sáng lên Trong mắt tào Hoàng bên kia cũng lộ ra sát cơ Nhưng liều mạng Thần sắc mọi người đều có phần cổ quái Thần sắc bất luận ghép lại thế nào Thì hình dáng con rắn mối lớn này cũng thiếu đi một nửa chân Cùng với một đường đuôi Cũng mày công tôn nửa nhi bên kia Lúc này sắc mặt ứng đỏ Ở dưới sự ủi khuất của thiên tôn của T Bốn phía xung quanh Nàng chậm rãi đi ra Ở trong sự ngạc nhiên của đồng bạn Từ bên trong túi đựng đồ Lấy ra nửa cái chân Đặt ở một bên Lúc này sắc mặt Tàu Hoàng mới sẽ coi một chút Hắn nhìn về phía công tôn Uyển Nhi Cũng có vẻ tán thưởng Chỉ là Cho dù có thêm nửa cái chân của công tôn Uyển Nhi lấy ra Thì con rắn mối lớn này Cũng vẫn thiếu đi một đường nuôi Trong nhảy mắt Bất kể là thiên tôn của tào Hoàng Triều Hay là thiên tôn của Thánh Hoàng Triều Đều đồng thời quay đầu lại Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiều Thuần Một cảnh tượng đồng loạt này thật là khó có được Khiến giúp Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng cũng thoáng sừng suốt một chút Đối đãi ngàn vạn không nên huyền diệu Mấy người cổ thiên quân bọn họ Thực là quá đắng Làm gì không lại đi gấp lại chứ Bạch Tiều Thuần trột dạ Bất đắc dĩ thở dài Chỉ là trước mắt bao nhiêu người Hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ Nhất là bất kể là tào Hoàng Triều Hay là Thánh Hoàng Triều Trong mắt của những thiên thôn này đầy thâm ý Khiến cho Bạch Tiểu Thuần không nhịn được Mà vội ho khăn một tiếng À, à đúng vậy Hình như là thiếu một cái đuôi Bạch Tiểu Thuần nói Vỗ mạnh chán Già vờ làm ra một bộ dạng hỏa ngốt à, Ta nhớ rồi Xem ra chi nhớ này à, Ta quên mất Chỗ của ta còn có cái đuôi đây này Bạch Tiểu Thuần nói Vội vàng từ trong túi chữ vật Lấy ra cái đuôi lớn của con rắn mối Đặt ra Các người được có nhìn ta như vậy Ta thực sự là quên mà Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt Rất vô tội Cổ thiên quân trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần một chút Lúc này mới thu hồi ánh mắt Về phần tư mã vân hoa Vì có nhân tình trước đó Lúc này cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ Trần Tô cùng với Linh cửu cũng nói không nên lời Những thiên tôn của Tàu Hoàng Triều lúc đó Cũng đều như vậy Ở trong lòng bọn họ đối với Bạch Tiểu Thuần từ lâu đã hận thấu xương Duy nhất chỉ có công tôn Uyển Nhi Thần sắc mặc dù lại như băng Nhưng trong lòng lại đang cười thẳng Mắt thấy trận đánh cuộc Cùng với tranh đoạn này sắp kết thúc Nhưng vào lúc này Ánh mắt của Thánh Hoàng đảo qua trên thân con rắn môi lớn này Lại nhìn bạch tiểu thuần một chút Trên mặt hắn lộ ra thần sắc cười Mà như không cười Thông Thiên Vương Người không cảm thấy cái đuôi con rắn muốn lớn này Là không ngắn như vậy chứ Lời nói của Thánh Hoàng vừa ra Các thiên tôn bốn phía xung quanh Đều lập tức nhìn sang Trước đó bọn họ không quá chú ý Lúc này sau khi lưu ý lại Mới phát hiện cái đuôi của con rắn mối lớn này Thực sự hình như là không có phù hợp với thân thể của nó dường như là thiếu đi mất một đoạn dài Mắt của Thánh Hoàng lúc này Cũng là quá tình đi Trong lòng Bạch Tổ Thần nói thầm Nhưng hắn biểu hiện ra Lại lộ ra thần sắc hoảng hốt Cẩn thận nhìn một chút Sau đó hắn lại vỗ mạnh vào đầu ai Người nói ta trí nhớ này đúng thực sự là quá kém mà Đúng, đúng, đúng, là thiếu một đoạn rồi đấy. Bạch Tiểu Thuần nói, lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một đoạn, đặt ở bên cạnh. Không, lần này là thực sự không còn đâu. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Thánh Hoàng, vội vàng làm ra vẻ mặt chân thành mở miệng. Hai lần hành vi liên tục này quán, nhất thời khiến tất cả thiên tôn bốn phía xung quanh. Giống như lần đầu tiên nhận thức Bạch Tiểu Thuần, tâm thuần mỗi người đều có chút rung động. Hành vi trộm dấu này của Bạch Tiểu Thuần Thực sự khiến cho người ta không biết nên nói cái gì nữa Nhất là Cho dù là Bạch Tiểu Thuần có bổ sung thêm một đoạn đuôi Thì đuôi của con rắn mối lớn này Vẫn có thể nhìn ra được là Vẫn còn thiếu một khối Vì vậy những thiên tôn này Nhìn con rắn mối lớn một chút Lại nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Thánh Hoàng đần này không nói gì Nhưng biểu tình vẫn là cười Mà như không cười Chỉ có điều trong mắt đã có chút không tốt Nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần Thật là không có mà Bạch Tố Thuần vội vàng mở miệng. Lần này hắn không còn nói láo, bên trong túi trữ vật quán thực sự không còn thịt chúa tể Ở trong lúc Bạch Tố Thuần mở miệng, Tào Hoàng bên kia mắt thấy một cảnh tượng như vậy, khóe miệng thoáng lộ ra một sự khinh miệt. Tay phải hắn đột nhiên dơ lên, bấm quyết chỉ một cái, nhất thời một đạo ánh sáng màu đen từ trong tay hắn bỗng nhìn bay ra, lao thẳng đến những miếng thịt nát của con rắn môi lớn. Ánh sáng màu đen này giống như là có đầy đủ lực lượng kỳ dị nào đó. Sau khi dung nhập vào thân thể của con rắn môi lớn, Tất cả những miếng thịt nát của con rắn mối lớn này Trật chuyển động Trong nháy mắt giúp cuộc dung hợp lại với nhau Hóa thành một con rắn mối lớn Giống như là hoàn toàn tự nhiệt Chỉ có điều Sau khi dung hợp Vị trí cái đuôi của con rắn Lại rõ ràng lộ ra hình dạng thiếu một hối Lúc này còn muốn rõ ràng hơn So với thoạt nhìn nữa Trong nháy mắt Tất cả thiên tôn Hai đại thái cổ Đều là nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần sợ hãi Trong đồng hắn thầm kêu khổ Đồng thời hắn cũng nhớ ra khối thịt thiếu đi này Mình đã cho khí linh Lúc này bị răng co như vậy Thì Bạch Tiều Thuần trột dạ Nhưng hắn suy nghĩ một chút Mình mạo hiểm sinh tử Giúp đã thánh hoàng lấy tới nhiều tóa thịt chuối tệ như vậy Cho dù đã thiếu đi một khối Nói vậy hắn cũng không có vấn đề gì chứ Cùng với cố tình che giấu Không bằng nói ra cho thoải mái Bạch Tiều Thuần nghĩ tới đây Hít một hơi thật sâu Sau đó quyết đoán mở biệt Ăn rồi Một khối thiếu này ta ăn rồi. Bạch Tổ Thuần mắt không nháy một cái. Âm thanh vang vọng khắp nơi. Dù sao máu thịt chuốt đề này là đồ tốt. Sau khi ta cướp được vào tay. Cũng muốn nghiên cứu một chút. Nhưng không có thành công. Vì vậy ta ăn một khối. Muốn xem thử nó có hiệu quả gì hay không. <cười> Đáng tiếc cái đồ này quá là khó ăn. Một chút hiệu quả cũng không có. Bạch Tổ Thuần khoát tay nói. Trong lòng thầm nghĩ thái cổ này quá là hẹp hòi Cũng có chút nhiều chuyện. Không phải chỉ là thiếu một khối hay sao sau khi lời nó của Bạch T thuần chuyển ra nghe được hắn thừa nhận thẩm thắn như vậy ánh mắt của cáci Tôn bốn phía xung quanh đầu chớp động thật ra cách nói này của Bạch T thuần rất thỏa đáng dù sao thiên Tôn bọn họ vì thái cổ mà tranh đoạt thịt của chút để ăn một khối cũng thực sự không có vấn đề gì lớn nếu như Bạch Tù thuần tiếp tục chè nấp bọn họ có thể có tâm từkhắc nhưng hôm nay Bạch tiêu thuần thẳng thắn như vậy cho dù là thánh Hoàg Cũng không cách nào có thể tiếp tục truy cứu. Nhưng hắn lại hung hăng trợn mắt nhìn qua. Gia hòa này thế nào mà không chết. Lại dám ăn thịt chốt đấy. Trong lòng Thánh Hoàng nói thầm mấy câu. Không có để ý tới bạch tiểu thuật nữa. Hắn cũng với Tà Hoàng nhìn nhau một chút. Sau đó hai người truyền âm một hồi. Lần này Thánh Hoàng chiếm chủ động. Tà Hoàng ở bên kia. Không thể không chịu chết. Chỉ có điều hai người trước đây đã từng ước hẹn. Lúc này cho dù Tà Hoàng có thua. Thì cũng vẫn đi đi hai phần máu thịt. Trước khi đi, hắn lạnh lùng liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần, vung tay áo một cái, rời đi trước. Đám người quàng mục thiên tôn cũng như vậy. Trong lòng bọn họ đều hận Bạch Tiểu Thuần thấu xương tất cả đều mang theo sát cư bay đi. Chỉ có công tôn Uyển Nhi ở đây, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong mắt còn có thêm một tiêm màu sắc không thể điều tra. Chuyện thân phận trú tệ đến lúc này xem như đã tuyên bố kết thúc một giai đoạn. Trong đó tất cả thiên tôn bao gồm cả Bạch Tiểu Thuần đều lập được công lớn. Được Thánh Hoàng ban thường thiên tồn đàn Theo mọi người rời đi Bạch Tiểu Thuần cũng nhấn đúc giai đoạn hiện tại Bắc mấy trâu bộ để chống trải Lấy còn dân ở trong đại kiếm Bắc Mạch ra Hắn không chỉ khôi phục Vân Hải Châu Còn mượn cơ hội ngàn năm một thủa này Mở rộng phạm vi lớn Ở trong thời gian mấy tháng Lại không ngừng nỗ lực Đến cuối cùng nắm lấy cả năm Châu bắc bộ Tốc độ quán cực nhanh Động tác vừa nhanh vừa mạnh Cho dù là tàu hoàng bên kia Cũng vẫn không cách nào có thể ngăn cản được Dù sao lần này đối với tào Hoàng Triều mà nói Một thiên tôn ngã xuống Không nói nguyên khí đại thương Cũng động tới cằn cốt Nhất là Bạch Tiểu Thuần hiện tại Đang ở thế đủ lớn Trừ khi phái quảng bục chấn thủ Nếu không những người khác tới đây Sợ là không có thể làm gì được Bạch Tiểu Thuần Quan trọng nhất Là hiện tại Bắc bộ tiên vực thứ hai Gần như đều trở thành cho bụi Tất cả mọi người gần như đã chết hết Khu vực như vậy đối với Tào Hoàng Triều mà nói Đã không có ý nghĩa Đồng thời phiền não cũng dần lên trong lòng Thánh Hoàng Chỉ có điều cũng may Máu thịt chúa tệ phân tán tâm thần của Thánh Hoàng Lúc này hắn chìm đắm ở Trên chuyện nghiên cứu máu thịt chúa tệ Ngược lại cũng không có thời gian để ý tới Bạch Tiểu Thuần Mà ở thiên vực thứ hai này Cũng vì chuyện lớn trước đó Quan hệ với Bạch Tiểu Thuần cùng với Linh cửu Thiên Tôn Đã hòa hoãn rất nhiều Đối với cách làm của Bạch Tiểu Thuần Linh cửu Thiên Tôn cũng lại âm thầm chấp nhận Không đi tham dự Lại như vậy Khiến cho Bạch Tiểu Thuần ở bên trong thời gian mấy tháng Không nói thống nhất toàn bộ Bắc bộ tiên vực thứ hai Cũng không chênh lệch bao nhiêu Mặc dù ở đây bụi bạm vô số Những con dân Vân Hải Châu Đều đang sửa chữa cùng với xây dựng lại Cũng đang không ngừng tiến hành Cùng lúc đó Danh tiếng của Bạch Tiểu Thuần cũng theo một trận chiến này Dần dần truyền ra phạm vi càng lớn hơn Nhất là phán đoán đối với thực được của Đã ở trong lòng vô số người Từ nay về sau không còn tầm thường nữa Đã nghe nói gì chưa Thông thiên vương này ở tiên vực thứ hai trước đó Ở trong rất nhiều thiên tôn Đã một mình cướp được trí bảo đấy Cướp được chí bảo thì cũng thôi Hắn lại còn ở dưới sự đuổi giết của hơn 10 vị thiên tôn Sinh sôi né tránh hơn 10 ngày Không bị người nào phát hiện ra tùng thích Sau khi trở về Hắn có thể hiện ra tài trí mưu lược kiệt xuất Lập tức hóa giải oán khí của thiên tôn Của Thánh Hoàng Triều Mọi người đồng tâm Lại trực tiếp phá tàn đối ra Thu được ban thường của thiên tôn đàn Không bình thường là âm thanh như thế dần dần khuyếtch tán ở trong tin vực của Vĩnh Hằng này hãy là người của thế giới thông tin sau khi nghe được thì trong lòng đều sụp sôi không ngừng cùng lúc đó Tống có luyền bên kia dưới sự bảo vệ của Thi đàn cũng dần dần có liên lạc với đám người Linh Khê lãot tổ cùng Lý Thà Ngậu ở thời điểm Bạch Tiểuần ở bên trong mạngệ đấu tranh nội bộ đoạt máu thịt chu chúa tể, thì bọn họ cuối cùng cũng đã gặp nhau tất cả đều đang đi về phía trước Bạch Tiểuần ở bên ở Vân Hải Châu Bỗng nhiên nhận ra được một thánh chỉ Từ trong thánh hoàng thành chuyển tới Nội dung thánh chỉ Chỉ có một câu nói Bổ nhiệm bạch tiêu thuần Lấy thân phận thông thiên vương cho thành đại sứ của thánh hoàng triều Lưu lại tà hoàng thành Chính xác mà nói Từ một khắc khi thánh chỉ này tới đây Thân phận vương Bắc bộ Tin vực thứ hai quán tuy vẫn được giữ lại Nhưng vô hình đã bị lột bỏ Làm đại sứ đi tới tà hoàng thành Hai đại hoàng triều mỗi bên đều có đại sứ ở bên trong hoàng thành của đối phương Nói như vậy chức vụ này đại sứ đều do bán thần có tư cách lâu năm đảm nhiệm Lại có một chút thời gian ngoại lệ Cần thiên tôn đảm nhiệm Trước đó đại sứ ở Tào hoàng triều chính là tư mã vận Hoa Chỉ có điều bình thường thời gian hắn đi tới tàu hoàng không nhiều lắm Phân nửa thời gian đều ở lại bên trong thánh hoàng Nhưng hôm nay Sau khi tư mã vận hòa đánh với quảng mục thiên tôn một trận Bị thương thế như vậy không quan tâm hắn có nguyện ý hay không, đều bị thánh hoàng mượn cơ hội này kéo xuống chức vụ quán đặt ở chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Trên thực tế đây chính là một ý niệm của thánh hoàng trước sau đã chuẩn bị sẵn. Từ sau khi Vân Hải Châu quật khởi, đối với thánh hoàng mà nói, Vân Hải Châu này chính là một bảo điển. Bạch Tiểu Thuần tồn tại lại khiến cho hắn rất đau đầu. Hết lần này tới lần khác, thân phận của Bạch Tiểu Thuần lại đặc biệt, thánh hoàng muốn ở trong lòng tất cả tu sĩ thế giới thông thiên dựng lên đại nghĩa, không cho phép Trên người gánh một ít danh số cùng với vấy bẩn Như vậy tất nhiên Đưa Bạch Tiều Thuần đi Đưa tới tà Hoàng Triều Mượn đau giết người cũng tốt Khiến cho Bạch Tiều Thuần rời khỏi khoảng thời gian ngắn ngủi cũng được Điều này hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa của Thánh Hoàng Nhất là lần này Bạch Tiều Thuần lập được công lao Còn khiến cho quan hệ cá nhân giữa hắn và mấy thiên tôn đạt tới trình độ nhất định Điều này khiến cho Thánh Hoàng cảnh giác Đồng thời cũng hạ quyết tâm Thánh chỉ này Không uy hiếp Chỉ là bổ nhiệm Đồng thời cho Bạch Tiểu Thuần một kỳ hạn đi tiền nhiệm Nhưng xuyên qua Thánh chỉ Bạch Tiểu Thuần dường như thấy được ánh mắt lạnh lùng Mang theo sự dối trá của Thánh Hoàng này Đây rõ ràng chính là đang uy hiếp Nếu như ta không tuân theo Sợ là còn có thể có nhiều thủ đoạn hơn nữa xuất hiện Bạch Tiểu Thuần cầm Thánh chỉ Thờ dài Hắn cho gọi Đại Thiên Sư cùng đám người cự quỳ vương tới Đưa Thánh chỉ cho bọn họ Thánh Hoàng này là khinh người quá đáng mà Điều thuần trước đó vì hắn lập được công lao lớn, nhưng bao nhiêu tháng nay, hắn đối với người lại bình thường như vậy. Cự Quỷ Vương nhất thời lại nổi giận. Bạch Đầu Thuần cũng nhăn mặt như mày, hắn biết Tào Hoàng Thành rất nguy hiểm, nguy hiểm này không phải là tới từ chỗ sáng, mà là âm thầm ràng buộc cùng với âm mưu. Nhất là chuyện thân phận chuối chuế<td>đệ trước đó. Bạch Đầu Thuần suy nghĩ mình đã gần như là đắc tội tất cả cường giả của Tào Hoàng triều một lần. Chỉ có điều Tà Hoàng Thành này, nếu cẩn thận một chút, ngược lại cũng không phải là đầm rống hăng hộc. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Hắn chỉ có thể an ủi mình như thế Thật ra Thánh Hoàng uy hiếp không tiếng động Khiến cho hắn hiểu rõ Nếu như cự tuyệt sợ là trong Vân Hải Châu này Vừa xây dựng lại Sẽ phải đối mặt với chèn ép đến Tiểu Thánh Hoàng Cho dù là Tiểu Thuần người thực sự đi Lẽ nào Thánh Hoàng này Cũng sẽ không động thù với Vân Hải Châu sao cự Quỷ Vương nhìn được Bạch Tiểu Thuần do dự Hắn ở một bên hừ lại nói Có thể đây là một cơ hội Cầm thánh chỉ, nhìn kỹ hồi lâu Đại thiên sư trước sau không nói gì Bỗng nhiên ngần đầu mở miệng Lời nói quán vừa ra cự Quỷ Vương cùng với Bạch Tiểu Thuần Đều nhìn sang Trong mắt của Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự trở mong Tâm cờ Đại thiên sư Thực sự sâu Bạch Tiểu Thuần có thể cảm nhận được sâu đậm Hẳn biết gia hòa này so với Lão Hồ Ly tu luyện mấy nghìn năm Còn muốn giả hoạt hơn Điểm thứ nhất Đi tới tào Hoàng Thành Nhìn như là nguy hiểm Nhưng trên thực tế không phải là như vậy Thiền tôn thân là đại sứ của Thánh Hoàng Triều Thân phận như vậy được toàn bộ chúng sinh của Thánh Hoàng Triều quan tâm Một khi xảy ra vấn đề Như vậy thì giữa hai đại Hoàng Triều Chính là chiến tranh cùng với chuyện lớn Cho nên trên trình độ nào nó mà nói Thân phận này cũng khiến cho bản thân những người của Tà Hoàng Triều Lại có điều kiên kỳ Thứ hai chính là nợ ích Chúng ta không thể không thừa nhận một điểm Số lượng người thế giới thông thiên liêu lạc ở Tà Hoàng Triều Vừa có Thánh Hoàng Triều Dù sao Tào Hoàng Triều Phạm vi quá lớn Nếu Thiên Tôn đi nơi đó Có lẽ có thể tham dự vào Đưa những người đó trở về Còn nữa Bên trong Thánh Hoàng Triều Ở dưới loại ngăn chặn này Nhìn như là sau này tốt đẹp Nhưng trên thực tế Đã không có tìm được quá lớn Nếu Thiên Tôn có thể ở bên trong tào Hoàng Triều Khai sáng một mảnh thiên địa Tất cả lại khác Cuối cùng Lúc này xảy ra trước mặt Thiên Tôn Đã không có lựa chọn nào khác Nếu quyết định không đi Chúng ta đơn giản cũng không cần ở lại Vân Hải Châu nữa Không bằng tìm nơi nương tựa từ Tàu Hoàng Triều Nếu lựa chọn đi Lão Phù kiên nghị thiên tôn đưa ra một lá thư Gửi cho Thánh Hoàng đòi một lời hứa hẹn Chỉ ít cho Vân Hải Châu Thời gian 10 năm hoàn toàn tự chủ Đại Thiên Sư hít một hơi thật sâu Sau đó lại nói Hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cúi đầu Chờ đợi Bạch Tiểu Thuần lựa chọn Cựu Quỷ Vương ở một bên cũng chẳng mặt Bạch Tổ Thuần nhìn hai người một chút Lại nhìn Thánh Trì một chút Trong lòng cũng thở dài Hắn cảm thấy từ sau khi đến thiên vực vĩnh hằng Hắn lại không tự do bằng lúc ở thế giới thồng thiên Áp đực đớn ở trên người Rõ ràng cũng nhiều Làm bất cứ chuyện gì cũng rất khó có thể giống như là trước kia Có thể tùy ý lựa chọn Lúc này hắn trầm ngâm một hồi Sau đó ở trong mắt hắn có từ máu Sau khi so sánh một hồi Hắn hùng hằng cắn rằng lấy ra ngọc giản truyền âm Lại trực tiếp gửi về phía Thánh Hoàng Đưa ra điều kiện của mình Hiện tại, hắn có tư cách nhất định, có thể nói ra một ít yêu cầu cùng Thái Cổ. Cũng lâu lâu lắm, Thánh Hoàng bên kia đã truyền ra đáp án chắc chắn. Đến lúc này giữa bọn họ cũng không cần phải rối lửa lẫn nhau. Thánh Hoàng trực tiếp yêu cầu Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Vân Hải Châu 10 năm. Trong vòng 10 năm, hắn không động tới Vân Hải Châu. 10 năm sau, Vân Hải Châu quay về Thánh Hoàng Triều. 10 năm, ở Tào Hoàng Triều đánh ra một mảnh thiên địa khác sau. Bạch Tàu Thuần hít sâu một hơi Sau đó hắn quyết định lựa chọn đi tiền nhiệm Trở thành đại sứ Mấy ngày sau Bạch Tàu Thuần rời đi Chỉ nói cho đám người đại thiên sư biết Không giống chống khùa chương Ở lúc hoàng hôn Hắn bỗng nhiên rời đi Lấy thân phận của hắn Không cần vượt qua biển Vĩnh Hằng Mà là đi tới chỗ thủ phủ của linh cửu thiên tôn Ở tiên vực thứ hai Ở chỗ này hắn cùng với linh cửu thiên tôn ôn chuyện một hồi Sau khi biết Bạch Tiêu Thuần bổ nhiệm, Linh Cửu Thiên Tôn muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu. Bạch Đạo hữu, ta có thể cho ngươi một bảo đảm, không quan tâm Thánh Hoàng làm như thế nào, ta và nói, với ta mà nói, Vân Hải Châu cho ngươi, đây là ước định của chúng ta. Giữa Linh Cửu cùng với Thánh Hoàng đã có một chút khoảng cách, lúc này đối với chuyện Thánh Hoàng bổ nhiệm, hắn càng có một chút bất mãn. Đối với hắn mà nói, Trong khoảng thời gian bạch tiểu thuần ở tiên vực thứ hai này Ngoại trừ ngay từ lúc đầu hai người có mâu thuẫn ra Những thời điểm khác đều bình an vô sự Hai thiên tôn đều ở một tiên vực Đều này cũng khiến cho tiên vực thứ hai có lực chấn áp rất mạnh Đối với đảm bảo của liên cửu thiên tôn Trong lòng bạch tiểu thuần rất cảm động Sau khi bái tạ Hắn đi lên truyền tống trận Đến thủ phủ tiên vực thứ hai Theo trận pháp mở ra Theo tiếng sấm vang vọng Thân ảnh bài tiêu thuần biến mất lúc xuất hiện lại lần nữa đã không phải là ở bên trong lãnh thổ Thánh Hoàng Triều Ở tiên vực thứ hai của Tào Hoàng Triều cũng chính là tiên vực ngoài Hoàng Thành của Tà Hoàng Thành Bốn phía xung quanh tào Hoàng Thành có 5 tòa thiên sơn cao vút Trên năm tòa thiên sơn này mỗi một tòa đều có trận pháp nối liền 5 tiên vực lớn Đồng thời cũng khiến cho toàn bộ tiên vực của Vĩnh Hằng ở trong tào Hoàng Triều trở nên không còn minh mông dồi dào như vậy Trận pháp tương tự Ở bốn phía xung quanh thánh hoàng thành cũng có Chỉ có điều trận pháp như vậy bình thường gần như là không mở ra Mà mỗi lần mở ra Nếu như mục tiêu ở bên trong lĩnh vực của đối phương Lại cần hai bên đồng thời mở ra Mới có thể truyền tống Lần này Bạch Tiểu Thuần trở thành đại sứ bổ nhiệm Trước đó cũng đã truyền tới Trong tà hoàng triều Lúc này mới khiến cho hắn có thể thông qua truyền tống trận tới Lúc này Thời điểm hắn vừa xuất hiện Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy được Chính là bốn phía xung quanh trận pháp này Hơn mời tu sĩ của Thánh Hoàng Triều Thân là phụ tá của Bạch Tiểu Thuần Trong những người này có hai vị bán thần Những người khác đều là thiên nhân Sau khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần Mọi người đồng thời ôm quyền Lập tức bái kiến Ra mắt thông thiên vương Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu Không nói gì Hắn đứng ở trung tâm trận pháp Tại đỉnh thiên sơn này Cảm nhận bốn phía xung quanh truyền đến gió lạnh Hắn ngần đầu nhìn tầng mây màu tím Rằm khắp bầu trời Còn có những tiền chấp thi thoảng xoẹt qua ở bên trong tầng mây kia. Tất cả mọi thứ nơi đây đều không giống với Thánh Hoàng Thành. Tràn ngập đầy uy nghiêm đáng sợ, tràn ngập áp lực. Còn có sự khát máu giống như là theo tầng mây lộ ra, khuếch tán ra toàn bộ thiên địa. Mà ở phía tầng mây màu tím kia, ở trung tâm 5 tòa thiên sơn, nơi đó có một chỗ thùng lũng. Trong thùng lũng có một cái cây trường mâu cực lớn, giống như có thể chống đỡ trời cao, đứng thẳng tắp, sừng sững. Trường mâu này cao Khi Bạch Tổ Thuần từ hướng này nhìn lại, Pháp bảo giống như là người khổng lồ, tràn ngập một lực trần áp không nói nên lời Nhất là ở trên trường mâu này, giống như có một con rồng xương, hình như còn muốn cường đại hơn so với trường mâu này. Nửa đoạn trường mâu đâm vào mặt đất, nửa đoạn giống như là chống đỡ bầu trời, đâm sâu vào trong tầng mây màu tím, thoạt nhìn kinh thiên động địa. Về phần con rồng xương ở trên trường mâu, càng giữ tận vô cùng, cho dù chỉ còn lại có xương thì cũng tràn ngập sát khí mãnh điện. Từng đoạn từng đoạn hài cốt dính liền với nhau Không phải rắn chặt ở trên trường mâu Mà là treo ở giữa không trung Càng để lộ rõ khí thế của nó Chỉ là từ phía xa nhìn lại Cho dù bản thân Bạch Tiểu Thuần Là Thiên Tôn Cũng có cảm giác được sự hung hãn đập vào mặt Mà toàn bộ Tàu Hoàng Triều Chính là được thành lập ở trên xương của con rồng cực lớn này Kiến trúc tràng kịch Quay xung quanh đi lên Cho đến khi ở vị trí đầu con rồng xương kia Thình lình chính là chỗ hoàng cung của Tàu Hoàng Thành Ở trên không trung của hoàng cung này Bốn phía xung quanh tràn ngập tầng minh màu tím, còn số lượng lớn tiền chớp thi thoảng xẹt qua, Khi thế kinh thiên động địa, đồng thời cũng có một sự điên cuồng rõ ràng, không giống với thánh hoàng thành, khiến cho mỗi một người nhìn thấy được thành này thì đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Gần như là ở trong nháy mắt, khi Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía hoàng cung, trong hoàng cung này có một tia thần thức cường hãn chợt tản ra. Thần thức này ẩn trước sự bá đạo, còn có một ý chí hình như là từ trên phương diện bản chất lại vượt qua tất cả thiên tồn. Hai mắt bạch tiểu thuần đau xót Hơi thở có chút dồn dập Hắn nhẹo đôi mắt lại chậm rãi thu hồi tầm mắt Hắn lập tức lại hiểu rõ Ý chí vừa nãy chính là của tà hoàng Đây là tà hoàng thành Tâm thần bạch tiểu thuần chấn động Hắn đứng ở trên không trung của trận pháp Ánh mắt rơi vào bên ngoài trận pháp Bên trên người hơn 10 tu sĩ Đang quỷ ở nơi đó bái kiến Ở phía sau hơn 10 người này Có hai bắn thần của tà hoàng thành Khách khí đứng ở nơi đó Nhưng sâu bên trong đôi mắt Sự cao cao tại thượng rất mãnh hiện Lúc này Sau khi chú ý tảnh mắt của Bạch Tiểu Thuần Hai bán thần này hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cúi đầu Bạch Thiên Tôn Mời Mới đến Tâm tình Bạch Tiểu Thuần không quá tốt đẹp Thái độ của hai bán thần vẫn không tính là cung kính Thái độ của hai bán thần vẫn tính là cung kính Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua Nhìn ra được sự cao cao tại thượng trong lòng bọn họ Nhưng hắn cũng nhìn ra được hai người này tồn tại sự kính sợ đối với mình So với bọn họ Hơn mười tu sĩ của Thánh Hoàng Triều Quy lại ở nơi đó Lại càng hoàng loạn hơn Bạch Tàu Thuần chỉ thoáng chấm ngâm một lát Đi về phía trước Cho đến sau khi đi ra khỏi trận pháp Hắn vung tay phải lên Tất cả đều đứng lên đi Hơn mười tu sĩ Thánh Hoàng Triều này Đều thử phào nhẹ nhõm Vội vàng đứng dậy Bọn họ thực ra vốn đạt thù hạ của tư mã vân hoa Nhưng hôm nay đột nhiên thay đổi Người tới lại là vị thông thiên Vương Bạch Tiểu Thuần hiện tại Đang thanh sang hiển hách Trong lòng của bọn họ cũng có phần lo lắng không yên Bọn họ không biết tính tình của Bạch Tiểu Thuần Ở đây là như thế nào Nếu từ Mã Vân Hòa Không có đánh tiếng nói gì với ta Thì cũng đã nói rõ những người này Hắn không quá lưu ý Bạch Tiểu Thuần nhìn những tu sĩ đứng dậy một chút Bên trong bất luận là bán thân Hay là thiên nhân Ở trên phương diện tinh khí thần Rõ ràng đều rất mệt mỏi Chỉ có điều cũng có thể tưởng tượng được Thân là tu sĩ thánh hoàng triều Ở bên trong tàu hoàng thành này Tất nhiên là luôn luôn cảm thấy sợ hãi Dù sau một khi hai đại hoàng triều Phát sinh ra bầu thuẫn Sợ là bọn họ sẽ là người đầu tiên Bị lấy ra làm đổ cung tế Bạch tiểu thuần lắc đầu Một đường không nói gì Hai vị tu sĩ bán thần tàu hoàng Đi theo phía trước Đi xuống thiền sơn Dần dần tới gần Tàu Hoàng Thành Càng tới gần Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được sự cường thịnh Ở bên trong Tàu Hoàng Thành Có số nhân khẩu vượt qua Thánh Hoàng Thành rất xa Cho đến tiến vào bên trong Tàu Hoàng Thành Nhất thời có 5-6 đạo thần thức Từ bên trong tào Hoàng Thành này tản ra Quét ngang 8 phương Sau đó lại trực tiếp xác định Phong tỏa ở trên người của Bạch Tiểu Thuần Bước chân Bạch Tiểu Thuần thoáng dừng lại Sau khi chậm hấp một hồi Thần thức quán đồng dạng cũng tản ra Ở trong tiếng đổ lớn ở trên bầu trời tà hoàng thành này Lại cùng với mấy đạo thần thức này Phát sinh va chạm Va chạm này Người ngoài không nhìn ra Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói Lại là kịch diệt vô cùng Vài đạo thần thức khác chính là đến từ thiên tôn của tà hoàng này Chỉ có điều thân phận của Bạch Tiểu Thuần bày ra ở đó Thân là Đại sứ Thánh Hoàng Triều Hãy biết mình chỉ cần không phạm sai lần Người ngoài muốn động tới mình Cũng không có đơn giản như vậy Quả nhiên thần thức quán của với mấy vị thiên tôn khác Chỉ là va chạm vài cái Đối phương ở lại bên trong tiếng hử lạnh tản đi Khi Bạch Tiểu Thuần thu hồi thần nước Hắn nhấc chân lên Trước hai bán thần tâm thần không yên Hắn tiếp tục đi tới Dọc đường đi tốc độ của Bạch Tiểu Thuần không nhanh Hắn nhìn đầu đường nhìn đoàn người Tà Hoàng Tà Hoàng Thành ở trong lòng chậm rãi trở nên phức tạp Đối với hắn mà nói Nơi đây là địa phương hoàn toàn xa lạ Nhưng hết lần này tất lần khác Ở trong khu vực xa lạ này Hắn cảm nhận được khí tức của tu sĩ thế giới gi Thậm chí ở trong tàu hoàng thành này, khí thức như vậy còn không ít, lại rõ ràng đều yếu ớt. Có thể tưởng tượng được, ở trong thành trì này nhất định có quá nhiều người của thế giới thông thiên bị giam giữ, nhưng hắn lại không cách nào có thể cứu được. Dù sao trong tào hoàng triều này, thái độ đối với thế giới thông thiên là nô dịch, là làm chủ, tu vi của Bạch Tiểu Thuần vẫn không cách nào có thể đạt tới trình độ chống đỡ được những chuyện hắn không để ý tới quy tắc, một lần nữa thành lập quy tắc của mình. À, mình xin phép dừng ở đây nhá Và chúc các bạn ngủ ngon Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ chuyện vào ngày mai